Truyện ngôn tình nửa cường cổ đại, ân nhân của võ hoàng. Tác giả Cần Thái, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio chương 9. Đã hai ngày trời rồi, mà người vẫn chưa tỉnh lại, người kỳ nhiên vẫn nói không xáo. Thanh âm nam nhưng hàng lạnh bất mãn, như là tất nhận ai. Chính là chí mệnh thành ốm. Tuy nhiên không sao. Một cánh âm của Nam nhân kháng vang lên, nó nửa con ẩn ẩn trong đó chút ý cười. Cô nương người ta mấy ngày đem mộng đường bông ba, thơm mình vỗn đã hư nhược. Ai bảo người không biến thường thường tiếng ngọc, dám hay lúc đó đập tức ăn người ta. Họa vô đình chí, nguyên khí hao tổn quá nhiều, dù thế nào cũng phải nghỉ ngơi nhiều ngày mới thôi phục đại được. Nghỉ ngơi nhiều ngày, đến tụng cùng là bốn mấy ngày. người hay ngày nay chỉ biết, nói một câu đó. người trước cũng là thần y hay dùng y. Thanh âm nam nhân lạnh lẽo càng thêm lớn, cùng tuyệt tình. Cho dù ta là thần y hay dung y, Thứ đầm cô nương cần, Các bạn không phải bộng đại phù, Mà là được nghỉ ngơi tận tốt. Ngủ cho đủ rồi tỉnh dậy ăn thịt nhiều vào. đảm bảo Nàng không bệnh, không đau. Trầm cô nương, người của họ đang thảo luận là nàng. Thần trí, nhân dân thanh tĩnh. Trong khiến hạm đầu tiên, là cảm thấy đau nhớ. Tương cúng toàn thân cao thấp, đều như muốn tan ra, khiến cái nàng nhịn không được. Ai một tiếng. Ngay tất hắn một bốc người vai tới bên dân nàng. Nàng vừa mới mở hai mắt ra, biên nhìn thấy khuôn mạng của Hoài Thiên, vô cùng lo lắng. Hắn như thế nào lại ở đây? Sau khi giận mình, ý ấn trướng khi ngủ cũng dần dần trở lại, em má vốn chóng liền hồng đỏ lên. Người xem, ta đều đã nói đi, chờ nàng ngủ đủ tự nhiên sẽ tỉnh, mấy mà cứ không tin, nó đại yêu quá mất cùng rồi. Thế nàng đã tỉnh, đến dự trần, lá gan cũng to ra, để để cười nhạo, không bỏ xóa ngửa điểm sớt. Dù sao, Cũng còn dịu nào có thể Nhìn thấy bộ dạng Phó Hòa Thiên Tấn thố cùng bổi rối đến thế Không nắm thật dặn dịu này Để chơi thì để đi đâu Người ra ngoài Phó Thiên Trên không mặn có chúng hồng hồng khả nghi Thực ký vậy nhưng Vẫn là lạnh như bằng Ánh mắt bắn về hướng hắn lộ rõ Không chấp hành nhanh sẽ có hậu quả gì Ta biết ta biết Ánh dư trần vẫy vẫy tay rấn phói hộp, đi hướng ra cửa. Đạo hát không chấp nhận. Hơn nữa, hắn còn phải chờ xem đỉnh điểm vỡ kịch. Chỉ cần có trầm cô nương ở đây, không cần vội vàng. Ta sẽ xa người, đâm dưỡng bộ khí cường thân đến đây. Trầm cô nương, ngươi nhớ kỹ phải uống hết. Đa tạ, nhìn không thấy mặn mũi, trầm thiên hạm chỉ nghe đến hắn nhắc ra tên mình. Cũng chỉ theo trận giác Nói lời cảm ơn Phỏ Hoài Thiên Món lãnh đạo tới Đến dưỡng trần ngoan ngoãn căm miệng Quay người rời khỏi phòng Cho cái gì người hoàn toàn biến mất Ánh mắt Phỏ Hoài Thiên có lại lần nữa quay trở lại Trên giường Tình tế đem cả người nàng từ đầu đến chân Xem xét một vèn Chỉ là có gì ngoài ý muốn Ta có cái gì không đúng sao Trầm Thiên Hạm nhảy mắt Theo ảnh mắt hắn từ trên xuống dưới, nhìn bản thân, không rõ rốn cuộc là bán sinh ra chuyện gì. nè có chỗ nào không thoải mái? Hắn cho mày không mặn đầy lo lắng chân thật. chỉ là thân mình có chút đau, không cần lo lắng. Hai má nàng hồng lên, nhớ tới đói thọ lúc trước, giờ hắn vế lãnh dưỡng trần. Tham ra, hắn làm tưởng nàng sinh bệnh. Ta không sao. Không sao. Phó Hoài Thiên cũng không cảm thấy như thế. Ngủ liên tiếp hai ngày đêm, còn kêu không sao. Ta ngủ hết hai ngày. Trầm thiên hạm khó chấu nổi ngoài ý muốn. Có nào, chẳng có cảm giác chính mình dường như đã ngủ rất lâu. Đã lâu rồi, còn chưa có một giấc ngủ yên ổn, cùng hương vị ngọt ngào như thế. Và chất đầu đó diện khuôn mặt hắn căng thẳng. Nàng đổ ra một chút đạm cười. ông sao, ta cái cái chỉ là quá mệt một hồi. Mấy ngày nay, nàng một đường chạy về phía nam. Hình như không có nghĩ ngờ chút nào. Cũng có tránh sẽ ngủ sai đến hai ngày. Hay hắn phải vì nàng quá lo lắng. Quá mệt mỏi, hắn tâm trầm chuyên chú nhìn nàng. có có thể đồng tình nói. Có sự cố lớn gì? mà khiến nàng làm hư thân thể chính mình, thông qua ngày đêm chạy đi, cho dù các thận khẩn cấm tìm hẳn, cũng không cần như thế nha. Nàng không biết hành vi như vậy sẽ là càng khiến hắn loạn đảo tâm sào. Thầm thiên hạ mầm mầm cảnh mồi, im lặng không trả lời. Nàng cứ coi cơ thể bản thân mình là mình đồng da sắc sao? Nhìn cái càng mỏng bộ dáng vật cường, bóng hài thiên nhẹ thoáng ký. Ông cách nào dẫn dự mãn nàng. Dù sao, hắn cũng rất muốn được gặp nàng, nhưng mà tự ra, nhìn theo một góc độ khác. Anh đồng này của nàng, tại có mãn hư vinh, cùng hy vọng xa vời nơi hắn. Chờ dược đường đem đến, nàng hoan ngoạn uống đủ cho ta. Bỏ qua chuyện kia, dù sao nàng đã tới bên cạnh hắn, hắn muốn hảo hảo chăm sóng thân mình hư nhưỡng của nàng tốt lên. Mấy ngày này, Nè, trước hắn cứ ở lại đây, giờ sau khi đại hội võ lâm kết thúc, ta cùng nàng trở về Cẩm Tú Thành, tìm mẹ Tĩnh Viễn, tìm thiếu gia. Nè, nghe có chút mơ hồ, không rõ chủ đề đối thoại tận như thế nào. Tại những thế Cẩm Tú Thành, cùng thiếu gia đi. Vì sao? Kháng Cơ ánh mắt chỉ trích nhìn nàng một cái, như là vấn đề của nàng hội quá mất ngõ. Nàng hiểu vẫn là gia phó của mạch gia, đương nhiên muốn tìm hắn để lấy cái ước bán thân của nàng. Lục pháp hoàng triều thiên thịnh, đớn chặt chẽ, không sự của nô bọc cũng là từ chủ tử ban cho mà mọi quyền làm người đều nằm trong cái ước. Cái ước, nàng trận to hai mắt, không rõ vì sao lại nhắc tới việc này. Tìm thứ gia lấy cái ước bán thân của ta làm cái gì? Nàng cẩn thận đánh giá thần sát hắn, phát hiện hai đầu lông mài rậm kia, tấm kéo lại thành một đường. Võ họa Thiên nhướng cao mài, thẳng thấp nhìn nàng không chụp mát. Nàng tìm ta, không phải ta đã thay đổi tâm ý, chuẩn bị cùng ta về kình thiên bảo nước không, nàng cần gì phải mộng đường chạy về phía nam như vậy, chạy tới núi Nhị Tô, không có chúng liên quan dính dáng tới mạng phủ làm gì. Lại còn chưa nói tới, trên tay nàng, vẫn đeo trạng tửa lục ngọc kìa. Ta, nàng quanh co nói, nhìn không được, nhìn lẻn sắc mặt người kia Đem hắn tỏ vẻ không kiên nhẫn, nàng rốt cuộn rành phải, cố lấy dụng khí nói ra. Ta không phải là tới tìm người. Bỏ hạ thiên rương trường ngốc lăn tại chỗ. Vậy, nàng ngày đêm gấp gáp, chạy tới núi nhị tô làm cái gì? Trầm thiên hạm nhìn biểu tình kỳ dị của hắn, bất giờ nhận ra có hiểu làm gì. trong Trầm ngựng trận giá không ổn, nhìn công đường tháng trời trong đầu, xong với bài tỏ mục đích chừng chính là tìm thiên kim tiểu thư Mạc Gia, Mạc Nguyên Thiển. Một thân năm trang, cầm thiên hạm, dạ bướng quanh đình viện, tràn sao sơn trang lớn, có cảm xúc bất lật bó tay. Võ Hòa Thiên kiên quyết không nhường người, không chịu để nàng động thân hành động. Theo nhắn nói, đợi đến khi đại hội võ lầm kết thúc, rồi để đưa nàng về cẩm tú thành. Vậy thì, chuyện của Hương Hương phải làm sao bây giờ? Võ Hòa Thiên, mặc dù đã phán người đi tìm tự thư, xong nàng vẫn không tài nào yên tâm nổi. Vì chữ thư của nàng kia, tính tình tinh quái hơn quỷ, chỉ tên người của hắn rồi sẽ quay lại truy vấn nàng. Người có thấy hoa vị tiểu thư nào như thế sao? Thời gian kéo dài càng lâu, tình cảnh của hương hương lại càng nguy hiểm. Nghĩ đến tinh tấn trước lúc đi nhận được, nàng đau lòng không thôi, lúc vụ nó làm sao bây giờ mới tốt. Xúc động, đã đá đám lá vàng dưới chân. Tự nhiên hẳn nghe thấy phía trước, đường đến thanh âm một nam một nữ nói chuyện mẹ, đừng nói nữ tính gì, thập phần, thập phần quen tài." Nàng kiêu sái bước nhanh tiến lên, không dám tin, nhìn nữ tử trong đình. Thiên hãm, mẹ Nguyên Thiển đứng trong đình cũng nhìn thấy nàng, kinh hỉ vội vàng tiến lên, một ven âm chặn lấy nàng, hoàn toàn không chủ ý tới không mảng sáng đá của nam nhân bên cạnh ra sao. Người như thế nào lại ở đây? Tâm đỏ bộ dạng hừng vẫn cười vui của mạng nguyên thiến trầm thiên hạm mới vỡ lại một ven đẩy nàng ra trước biểu tình khó hiểu kỳ lạ của nguyên thiến tăng nàng ta một cái bàn tài thiên hạm, mạng nguyên thiến ôm lấy bên má bị rảnh cho mình kinh ngạc thông qua ngữ kiếm một bên biểu tình trùng xuống nghỉ cũng không nghỉ liền ra ta giáo huấn tiểu tử không biến trên dưới kìa bố ngoại thiên bỗng dừng từ đâu hiện thân thì tới Rất nhanh, đá hạ chiều thân của hắn, không lấy trầm thiên hạm rồi đi ba bướng lớn về sao. Thưởng quang, khi này là trầm cô nương. Bổ hòa thiên, trước khi hắn kiệm ra chiều thân thứ hai, bội giải thích. Không hy vọng hảo hủ, sẽ hỏa lệ ra tài với một thiếu nữ tử không trúng vỏ công trên người. Cô nướng, thưởng quan người kiếm những mì ánh mát lớn một vòng qua nam trang trầm thiên hạm. Nàng có thói quen nữ phận nam trang. Bố Hải Thiên bí mật tháng trời trong lòng. Đã nói cứ như vậy, sẽ có ngày gặp chuyện không mai. Giờ sau khi sự kiện này xử lý hoàn tất, hắn khẳng định sẽ đem toàn bộ nam trang của nàng ném sạch. Người vì sao lại đánh nàng? đẹp tư thái bố Hải Thiên, bảo hộ người chả chả. Cận quang ngửi kiếm miễn cưỡng thu hồi tài không quên nói chuyện mới vừa rồi xảy đến. Trầm thiên hạm không trả lời hắn Chính là chỉ một đường Đường mắt mặt nguyên thiến đằng sao Thiên hạm Cho ngươi lại đánh ta Mặt nguyên thiến cũng là không hiểu Trầm thiên hạm luôn luôn cử chỉ nhã nhặn Trong công việc luôn bình ổn quy củ Gián giả lệ phép Như thế nào vừa thấy mặt nàng Lại động thủ ra tay Chuyện khai đào hôn khiến ngươi Tức giận như thế Nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ Có lý do này Ngươi đào hôn hay không ta khoảng không nổi. Tiểu thư này của nàng luôn luôn không biến trời cao đất rộng. Mà kệ thế tụng lệ giáo làm ra cái chuyện đào hôn này nàng sẽ không mấy ngạc nhiên. Chính là chính là nàng dựng là người muốn đào hôn bỏ chạy vì sao lại muốn hương hương thay ngươi gã. Còn nguyên tiếng buông tay hóa ra mọi việc là như thế. Ta nghĩ Nàng so với ta sẽ thích hợp hơn Nàng không hiểu chính mình lần này nằm ở đâu Hơn nữa Ta cũng không thể giữ nàng ấy Ngao du gian hồ Nàng ấy từ nhỏ theo sao ta Làm loạn nhiều như vậy Chịu tay ta không ít rắn rối lớn vẻ Ta cũng chỉ là muốn tính kẻ giúp nàng Nhàng cánh Ngọc Là đệ tướng đương thời Nhân phẩm cũng không tại Phòng thái cao lớn y vũ cho hắn coi như là có nơi chống nương thần tốt nơi chống nương thân tốt trong tiếng hạm hai mắt bóp hỏa khí phẫn phần phần bóp cao có thấy thương hương ở nhan phủ điều vị so với hạ nhân còn không bằng này chính là người khi nàng ấy tìm một nơi nương thần tốt hạ nhân sao lại thế được mà nguyên thiếu ngây ngẫn cả người thương hương tốt như vậy người nhan phủ sao lại có thể đối nàng ấy như vậy thật đơn giản đi bởi vì nàng ấy không tên là Mạc Nguyên Thiến không phải Thiên Kim Đại Tiểu Thư Mạc Phủ Trầm Thiên Hạm hờ lạnh sao có thể như vậy Mạc Nguyên Thiến chóng ván không ngờ đến sự tình lại không thuận lợi như nàng tưởng tượng trong lúc nhất thời không biết làm sao hiện giờ đâu thân hương, hương ở đâu người vẫn ở trong nhan phủ Trầm Thiên Hạm nghĩ đến Liền nhìn không được, đỏ hồng mát. Ta mời người giống ta điều tra tình tức về Hương Hương ở đó. Không ngờ, nhan khánh ngộng cười nhiên, tay Hương Hương tới tạo vụ làm việc nặng. Không thể nào. Bản Nguyên Tiến không dám tin trừng lớn mát. Hương, hương từ nhỏ tới lớn, bầu chúng việc nạn nhận cũng chưa bao giờ để nàng ấy rụng qua. So với mộng tiểu thư chính quy như nàng, còn có phong thái tiểu thư hơn nữa hiện tới nhan da cư nhiệt phải làm việc nặng trời ạ, hư hư nhát càng thính khóc đại kiều kiều nhựt nhựt làm sao có thể chịu được không thể, không thể như vậy nàng kính động lắng mạnh đầu bắt lấy ống tay áo trầm thiên hạm các ngươi thì sao các ngươi có đi nói chuyện giúp nàng không sao lại không nhưng là lão cha không cho phép trầm thiên hạm cắn môi và mỗi càng nhiều Chúng cùng nhạc nhạc quỳ gối cầu xin người cùng vô nhân. Nhưng lão gia nói là chúng ta có lỗi với nhan gia trước. Hiện cầm mặt mũi tới vì Hương Hương nói chuyện sao. Hơn nữa, Hương Hương đã gã tiến vào trong nhan phủ, là người của nhan gia. Chúng ta giờ đã là người ngoài, căn bản không thể can thiệp. Nhảm nhí, nhan gia đối xử với Hương Hương như vậy, không hề đem nàng ấy trở thành người một nhà. Mạc Nguyên tiếng tức giận đá chừng. Đại ca của ta thì sao? Hắn lại có thể xem nhạt nhạc quỳ gối cầu sinh mà trở mắt sao? Thiếu già đã đi xa bàn sinh ý. Anh nhớ cũng phải mất nửa tháng nữa mới có thể trở về. Cầm thiên hạm thật hắn mộng hơi dài. Cho nên ta mới đi tìm người. Tư tình thì do người dựng lên. đi nhiên phải để người ra mặt giải quyết. ăn nữa, người mới là thiên kim tiểu thư thật sự của Mạc Gia là hiểu tự của Hương Hương người mới có tư cách tới nhân phủ đòi người đi chúng ta bây giờ lập tức đi nhân phủ tư tình là do nàng nhảo loạn nàng đương nhiên có trách nhiệm xử lý bất nữa giờ không biết Hương Hương có ổn không hiểu chậm trạch chút nàng thật sự không dám tưởng tượng tiếp ở đó làm hạ nhân mà nguyên thiến không dám dừng lại Mà chống kéo trầm thiên hạm cùng đi. Chờ đã. Cơ quan ngữ kiếm vẫn luôn đứng ban cạnh. Nghe hai người nói chuyện. Công mặt lạnh lẽ Năng trở trướng đường nàng đi. Nàng nghĩ làm cái gì? Hắn trong lòng có loại dự cảm phi thường không tốt. Đương nhiên là tới nhan phủ. Kêu bọn hắn thả người. Hắn thấy sự tình. Đều là ta gây ra. Không liên quan tới hương hương. Cùng lắm thì tự thân ta trả bồi bọn họ mạng nguyên thiến không chút nghĩ ngợi trả lời nàng đã gã cho tên nam nhân đó hẳn nhớ mài nàng sửng sốt không nghĩ nhiều liền nói nếu bọn họ nhất định đòi ta cả mới chịu thả người ta đây liền gã nàng mơ tưởng thưởng qua người kiếm giận đỏ mắt không để nàng kiểm phản kháng liền hâm nàng vào lòng giữ chặn nàng một chút động đậy cũng không thể nàng trở về phòng cho ta, thế nào cũng không được phép đi. Nghị trở về cả cho tên nam nhân khác, cửa cũng không có. Thượng hoàng ngữ kiếm như làm cái gì? Bị hắn ôm chẳng chạ ở trong ngực, mạng nguyên tiếng lại đấm lại đá. Thả ta ra, ta muốn đi cũ hương Hường ta muốn đi... Câu nói ngát nửa chừng thì biểu mất, bởi vì thượng hoàng ngữ kiếm giận dữ đã điểm á huyệt của nàng. Nàng như thế nào cũng không thể đi. Thương quan người kiếm trầm thanh trừng mát, không thấy thêm một cầu khiên nàng đi, trở về phòng của chính mình. Giờ chốt, cầm thiên hạm nhìn hai thân ảnh dây dưa dần đi xa. Lúc này mới dẫn mình cảm thấy cần đuổi theo bọn họ, khiến Võ Hà Thiên một bắt lấy nàng. Nàng muốn làm cái gì? Các mạng Võ Hà Thiên nhìn thế nào cũng không tốt. tiểu thư nàng ấy bị khơi mắt nghiêm lệ của hán trần, trầm thiên hạm nhưng không được, toàn loạn nhịp tim. Nàng ấy đã là người của Thượng Hoàng, không cần nàng quản. Không cần nghĩ cũng biết, Thượng Hoàng tiện đối, chứ không buông tha nữ nhân của chính mình. Càng không cần bàn tới, chuyện cả đi cho nam nhân khác. Nhưng là... Hương Hương còn chờ nàng ấy tới cố, thật vất vả mắt tìm được tiểu thư rồi. Như thế nào có thể cứ thế quên đi ông có Nhưng là Bố Hòa Thiên giữ lấy trầm nàng Thường xác nghiêm túc Thử kiện này ta sẽ giúp người Giờ sau hai ngày nữa cái hội sẽ kết thúc Lúc đó chúng ta liền lên đường tới Trinh Thành ông cần Tử thư đi cùng ta là được rồi Giờ đến khi Hắn đem sự tình ở đây xử lý xong Đến lúc đó Hương Hương còn có thể bình an sao Nói nữa để bọn hắn đi Chính là sự tình càng thêm phức tạp. Chỉ xem phản ứng của nam nhân mới vừa rồi, chỉ biết đi là càng thêm xấu. Nghỉ cũng đừng nghỉ, hắn không mơ, có thể cho chính nàng đi. bỏ Hoài Thiên, trầm thiên hạm trầm xuống sắc mặt, bất mạng thái độ chiên chế nợ của hắn. Người không thể quyến định thay ta, mọi sự như thế, ta cũng không phải là. Võ Hoài Thiên cũng không để nàng nói xong. Làm theo thượng hoa ngữ kiếm, điểm á huyện của nàng. Trầm thiên hàm dựng giữ nhìn hắn, nhìn không được, nắm đấm tay đánh hắn. Chính là người đau lại thành nàng, có thể nam nhân cường trán, lại chuyện không đau chút nào. Nàng, con ngoãn ở trong phòng, có hoạch tiên ôm lấy nàng, lấy ánh mắt, lại động tác như mèo cào kia. Trước khi, đại hội kến thốt, có vàng nguy hiểm, nàng không được chạy loạn. Trầm thiết hạm hương lại cử động, nhớ tới hát y nhân lúc trước. ông cần sợ, nàng ở đây rất an toàn. Qua hai ngày nữa, hãy sẽ đem nàng cùng mọi chuyện giải quyết. Nhìn ra khủng hoảng của nàng, hắn ôm nhu an ủi. Cho nên, trước khi sự việc ở đây kết thúc, nàng không nên tự tiện hành động. Mà người đen trầm, không thấy đáy, cỏ trụ nàng, yêu cầu nàng chấp nhận. Đối với các thầy, Nàng chính là chỉ nhắm mắt, không có trả lời. Nàng không có cách đáp ứng hẳn. Mới mở cửa sổ ra, thì nhìn thấy người bảo hộ đứng dưới cửa sổ. Trầm thiên hạm rúng lại cánh tay, mà trừ thở dài, cũng chỉ có thở dài. Sớm đã biến Hoài Thiên vô cùng nghiêm túc. Thế là vẫn không ngờ, bản thân phải bị trong dự cẩn thận như thế. Có ép cánh cũng khó có thể vai. Cửa đồng nhiên bị mở ra Trầm thiên hạm tưởng võ Hoài Thiên đã trở về Ấm ngờ Người nhìn thấy lại là Mạc Nguyên Thiến Thiên hạm Ngươi vẫn tấn dận sao không khí yên lặng cùng ngưỡng ngùng giữa hai người Cuối cùng vẫn là Mạc Nguyên Thiến lên tiếng pháp vật trước Ta bía ta đã hại hương hường thận thảm Ngươi đừng tấn dận nữa Ta nhất định sẽ nghĩ ra Biện pháp của hương hương Trầm thiên hạm Tiếng nhìn nàng ấy một cái, vẫn là nhịn không đựng tở dài. Ta không tức giận. Này là lời nổi thật, cho với viện giận mặt Nguyên Thiến, nàng hiện giờ lo lắng trong ngoài hương hờn cũng càng phiền não khống cảnh chính mình. Thật sự, mặt Nguyên Thiến cười cười ỉ ôi trước gần nàng, thân thiến như trước đây vẫn thế Vậy đừng không nói chuyện với ta, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi người. Được, Tâm Thiên hạm nhàng nhãn trả lời, cũng không để nàng đang tiếm cận ra. Hôm nay đánh người, khi tận bàn tay kia, sau khi đến xong, Tâm Thiên Hạng cũng cảm thấy hối hợp. Nàng vẫn từ nhận lớn lên trong mạng phủ, không thương mạng nguyên thiến thế nào, nàng không rõ sao. Tâm ý của nàng thật sự là muốn tốn cho hoài hương, chỉ là còn kiếm quý không biến tự vấn, chỉ biến tùy hướng làm việc nên mới gây ra đại họa. ai là ta đáng bị đánh. Mà nguyên tiếng rất là nàng. Đối với cái tác kia của nàng, được không để ý, cho là cảm thấy chính mình thực sự vô cùng có tội. Người ác, cảm thấy hạm quả thật là không có cánh đối phó nàng. Cái tính như vậy, có cái nào có thể nhận đây? Thực giá, nàng nhớ tới nam nhân hôm đó, đối với tiểu thư nhà mình phát giận. Người con vị thượng quan công tử kia Có quan hệ gì Mặc dù hỏi như thế Nhưng kỳ thượng trầm thiên hạm Trong lòng cũng đã nắm chắn câu trả lời Nhưng rõ hôm đó Thượng quan ngữ kiếm Biểu hiện ăn vị chùa kia Đã được chứng minh giữa hai người Có tình tổ gì Này lại càng phiền phức Nhân gia bên kia đang ấy chưa giải quyết sông Bên này càng lại trọng thêm một Nam kiếm thánh thượng quan ngữ kiếm Lại không thể so với ông Hải Thiên Hoặc Nhân Gia Có điểm nào thấp hơn Hắn nói ta là phiền cứng của hắn Nay là tính có quan hệ không Hắn liên khiến mắt thoáng lít nhìn Như giọng trầm chậm trả lời Đó là ánh mắt không đồng tình Của Trầm Thiên Hạm Bè kêu thổi một tiếng Đừng nhắc tới hắn nữa Hôm đó hắn giận khí bừng bừng Khi người đi Có nửa chuyện không cho người đi nhan phủ ta đương nhiên muốn hỏi một chút. Trong thiết hạm chỉ sợ, thằng ấy sẽ đem tâm tình không thích hợp, sẽ thâm lợi chính sự. Người đừng quên, cứ tranh danh nghĩa vẫn là thê tượng của nhàng Khánh Ngọc, chưa qua cửa đã bỏ trốn. Không sự nhàng già, còn chưa xử lý xong, thằng ấy đã theo một nam nhân tiến ra như vậy, thật không tốt. Đừng thiến giảng ta, ta mới là có chuyện cần hỏi người. Mạc ngưng thiến mới không nghĩ Nói ngang tới ác nam nhân kia Nàng như là lại càng muốn biết Vấn đề của thiên hạp Người nói cho ta Người phân biến võ hoàng từ khi nào Cũng không chịu nói với ta Nếu biến rõ ta ngưỡng mộ hắn Còn dám nói nàng Chính mình không phải cùng với võ Hoại thiên Ở chung một chỗ đó sao Kinh thiên bảo Muốn hợp đáng buôn bán vải thiêu Ở miền pháp Cho nên thiếu bảo chủ cùng hai tên hộ vẹ Tùy thân Tới mạng phủ, bàn xin ý cùng thiếu gia. Ngừng. Mạng viên thiến nhớ mắt, ta dụa ra, ngăn nàng lại tiếp tụng báo cáo công sự. Ta hỏi là người cùng vỗ hoạch thiên, nghĩa là người cùng hắn như thế nào? Đừng xả ra mấy ngôn từ liên quan tới đại ca, hình thiên bảo, mạng phủ. Người mù cũng nhìn ra đường giữa nàng cùng Võ hoạch thiên có chuyện. Nàng đừng nghĩ trốn. Trầm thiên hạm cắn cắn môi dưới Như tượng thạch lặng im Thiên hạm Thương này ngươi đâu phải cam chịu Mà Nguyên Thiến nhìn không được dự cợt Ây nha Này nếu không có gì Làm sao phải ngựa ngùng có Hòa Thiên lĩnh sự tứng tố Cũng là Võ Hoàng Còn hai người nói nghiệm kinh thiên bảo Cùng ngươi xứng trôi Rất thích hợp đi Trong điểm là Yếu nàng ấy trở thành phu nhân Võ Hoàng Nàng sau này nếu muốn biến sự tình giới hộ gì còn phải lo không có nguồn tin sao thì đến để khiến người hưng phấn nhà. Thế hợp cầm thiên hạm cười khổ nhìn nàng. cái hoa chuyện của Hoài Hương rồi nàng thế nào vẫn chưa nhận được giả huấn không phải mọi người đều giống như nàng không thèm để ý tới thân phận tốt táo. Có phải không? Mà Nguyên Thiến tinh tế hoàng sáng biểu tình của anh hàng trúc ngoài ý muốn có cháu hay không có tình ý với hắn không có khả năng nhà xem ánh mắt thiên hạm luôn ngoài không được hướng tới trên người Võ Hoài thiền chỉ biết nàng khẳng định là yêu thích hắn thiên hạm khi không phải là tự tì cảm thấy cùng Võ Hoài Thiên không cách nào xứng đôi đi mà Nguyên Thiến thần sáng vừa tỉnh không cần nhiều thời gian để nghĩ ra đáp án không phải như vậy sao Nếu là mạng nguyên thiến, cảm thấy hạm cũng không, có cái gì cần dẫu nhiễm. ăn đường đường là thiếu chủ trình thiên bảo, lại kim nhiệm thân phận võ hoàng, có địa vị, có tài thế, mà ta thì sao? Vất quả chứ là một già phó nhỏ nhỏ, cho dù là chủ sự một tố phường, hoặc như cũ, chứ là nô bọc. Người lại thế nữa, bà nguyên thiến, bắn ánh mắt xem thường, chúng tay dương lên ôm lấy nàng, Ta không phải đã nói sao người chính là tiểu thư trong mặt vụ chúng ta toàn cảm thúc vư đều nhận diện như vậy giả không phải là thật thật sẽ không là giả ta không nghĩ lừa chính mình cảm thấy hạm bỏ tai nàng ấy xuống Tuy nhiên thường nhận tâm ý chính mình ta yêu hắn Nên là ta cũng biến chính mình cùng hắn là không có khảằng với thânận của hãng cái dù hắn thận sự muốn ta Cũng chỉ có thể, cô ta làm thiếp. Ta chuyện không có khả năng đáp ứng được. Bảo người làm thiếp. Nếu thật, ta còn lâu mới đáp ứng cho người. Mà Nguyên Thiến Trừng mắt đứt mật dậy. Võ Hoài Thiên có nói muốn thù người làm thiếp. Nếu hắn thực sự dám yêu cầu thiên hạm vậy, nàng có thế nào cũng phải khảo hảo chỉnh thắng thật tốt. Không cần biết hắn có phải võ hoàng hay không. Hắn không nói. Tâm Thiên Hạm lát lát đầu giữ chặn tay Nguyên Thiến chỉ cho nàng ấy xúc động làm ra chuyện gì hắn, hắn là nỗi muốn lấy ta như đường đường là thiếu chủ kinh thiên bảo sao có khả năng cưới một già phỏ sao lại không có khả năng mà Nguyên Thiến trắng mát liếng nàng một cái cực kỳ không vui sao lại xem thường chính mình như vậy hắn thiếu để ý người yêu người Tuy nhiên sẽ không quan tâm tới vấn đề này. Trầm thiên hạm chấn động tâm, thấp giọng nói. Cho dù hắn thực sự nguyện ý, mấy vị trưởng bối trong nhà hắn lại có thể đồng ý sao? Trượng bối trong nhà hắn, ta nắm chắn sẽ đồng ý. Mạng nguyên thiến nháy nháy mắt đen, rõ ra cười cười thông minh, lại sợ trả. Cái gì? Trầm thiên hạm ngốc lăng, không rõ ý nàng nói. Thiên hạm đã bảo ngươi không theo ta cùng quan tâm sự tình dân hồ. Hiện tới bây giờ mới thành để ý nhiều như vậy. Mạng Nguyên Thiến cười đến phi thường khả ái. Ngươi muốn nói cái gì? Tâm Thiên hạm bị nàng cười đến một đầu đen sầm. Nàng không hiểu chuyện này, lúc cuộn có gì đáng buồn cười. Ta nói, ngươi có biết thu nhân bảo chủ kinh thiên bảo. thương bảo, thân hương võ hoài thiên là có thân thế như thế nào nè nhảy mắt mấy cái dấu giếm giếm vẫn là không chịu nói thẳng hết ra không biết tâm thiên hạm đáp lại là vô cùng trung thật tâm nghĩ muốn thật nhanh biến đáp án rốt cuộc là có ý gì người nói rõ ràng đi thật nồng nóng nhà thầm nguyên thiến lưỡi cũng là nói lại cho thiên hạm biết người giang hồ điệp biết Thân nương võ hoàng chính là cống chủ đa tình đó. Luôn luôn phi thường có nhà thế tục lạy giáo, vi phạm nữ tử. Nhưng như lúc trước cùng với thân vụ ông hoàng thật ra cũng chính là đàn ấy nhất kiến chung tình vấn mận theo rủi. Cái gì? Thầm thiên hạm ngay ngẫn người. Cho nên, người nghĩ xem vì trưởng bỏ như vậy nếu biến các người tình ý ngọt ngào lại sẽ bởi vì thân vận người mà không chấp nhận sao mà Nguyên Thiến kiều kiều mị mị hướng nàng ném ánh mắt nở nụ cười Trầm Thiên Hàm chấn động kinh ngạc không biết phản ứng ra sao là vậy, là như vậy sao nhưng là thật sự là có thể thuận lợi như thế Thiên Hàm cái điều đã nói hết với người người như thế nào cũng bài ra mộng khôn mạng sầu khổ mà Nguyên Thiến tốt lại tư cười Bất mãn nhìn trầm thiên hạm, chuyện vẫn không vui vẻ. Ta, trầm thiên hạm nhìn nàng, ở dài một thời. Vì dù là như vậy, cũng là chúng ta giữ đoán mà thôi. Nói nữa, cái bảo chủ chưa chắc, đã nhận ý. Bố hàng thiên sẽ nguyện ý sao? Với cân phận địa vị của hắn, lại sẽ nguyện đem nàng trở thành chính thê sao? Này, cứ giao cho ta đi. Mạng huyên thiên hai mắt lóe sáng, Không già chừng lo lắng vấn đề này. Ngươi cháy chờ tinh tốn của ta đi.